Rindo xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo của truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn trên kênh truyện hay3s.net. Chương 16 ở bên huynh. Vi Vi quả thật là mất chữ O mồm chữ A nhìn thành tượng này. Cách xuất hiện của đại thần quá ngoạn mục, chỉ thiếu mỗi đôi cánh là giống như thiên sứ đáp xuống Trần Gian rồi. Những thắc mắc của đám bạn bè VV đều trả lời qua quýt hoặc khéo léo giải thích. Lệ Hà vẫn không hề gửi tin nhắn đến. VV rời chuột đến kinh thế giới, tất cả đều đã trở lại yên bình như trước. Màn hình vi tính vẫn một màu đen tối như hũ nút, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ ngôi hồng y nữ hiệp lấp lóe khi ẩn khi hiện. VV nhìn vào màn hình, dần dần trong lòng lại có cảm giác trống rỗng đang phái trong game, cố nhiên chẳng là gì cả. Nhưng chỉ ít cũng là một kỷ niệm đã từng chàn giá cho nó, vui vẻ vì nó, đột nhiên lại bỏ đi, tuy không hối hận, nhưng trong lòng khó tránh khỏi hụt hẫng. Dù gì cũng bỏ đi vì cách này. Lại nữa, hệ thống còn đúng lúc giam giữ cô trong một nơi tối đen như mực. Vi Vi vốn không phải người hay nghĩ ngợi nhiều nhưng đối diện với màn hình im lặng đen tối này lại dần dần thấy buồn phiền, di chuột lung tung chờ người y nữ hiệp đi tới đi lui. Đảo đến mấy vòng vẫn không thể thoát ra được. Đúng vào lúc ủ dũ cực độ, bỗng đinh một tiếng, trên màn hình nhảy ra một dòng tin nhắn. Nhất kiếu nại hà, phụ quân của bạn đã thông qua được thử nghiệm cửa cuối cùng là tương tư trận pháp. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, thần điều hiệp lữ hoàn thành rồi. Vi Vi chật sững người. Theo sự xuất hiện của tin nhắn, cảnh tượng đen tối cũng dần thay đổi. Trên màn hình vụt xuất hiện vô số điểm sáng, kết lại thành một dải chậm chậm tỏa ra khắp nơi. Bóng tối bị xua tan, bốn bề xung quanh chợt trở nên sáng lạn. Vi Vi phát hiện quả nhiên mình đang ở dưới một vực sâu, bốn bề là vách núi cao dựng đứng. Chếch về bên phải, có một thác nước và một đầm nước sâu. Chắc đây là nơi tiếng nước phát ra. Bên bờ đầm mọc lên vô số hoa thơm cỏ lạ. Và Lệ Hà, trong quang cảnh rực rỡ này đã dáng chân xuống bên cạnh cô một cách chậm rãi và y hệt thần tiên vậy. Phải, là dáng chân, vì anh ngồi trên lưng một con chim lớn trắng như tuyết. Vi Vi quả thật mất chữ o, mồm chữ a nhìn cảnh tượng này. Cách xuất hiện của đại thần quá ngoạn mục chỉ thiếu mỗi đôi cánh là giống như thiên sứ đáp xuống trần gian rồi. Một lúc sau vì vì mình nghĩ ra gì đó, thế là gõ vài chữ trong vô thức. Huynh tìm ra muội rồi. Lời vừa gửi đi lại cô thấy chắng ngay. Câu này ngốc quá, rõ ràng là biết tỏng rồi mà còn cố ý hỏi. Nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy đại thần, trong đầu nhảy ra chính là câu này. Anh tìm ra cô rồi. Tâm trạng bỗng tươi tỉnh hẳn. Nại Hà bước xuống, uyền truyền trả lời Ừ, để phu nhân phải chờ lâu rồi Đúng vào lúc này, hệ thống đã lập tức công bố tin tức mới ngay sau công cáo Vivi rút khỏi băng phái của cô Hệ thống, nhất tiếu Nại Hà và Lô Vĩ Vivi đã hoàn thành nhiệm vụ cao cấp phu thê là thần điêu hiệp lữ Đạt được một triệu kinh nghiệm nhân vật Đạt được danh hiệu giang hồ đệ nhất thần tiên quyến lữ Đạt được một phi hành tọa kỵ thần điêu đầu tiên trong mộng du giang hồ Không nghi ngờ gì nữa, thế giới lại sôi sục hẳn lên. Phi hành tọa kỵ đó, Mộng Du Giang Hồ mà cũng có cơ đệ. Thế giới hảo vũ, phi hành tọa kỵ. Thế giới đại thành tiểu phi, chắc không chỉ có một con chứ. Mộng Du Giang Hồ có phải cần mở ra hệ thống phi hành tọa kỵ rồi không? Thế giới không mặc quần thật quá sảng khoái, tôi cũng muốn nữa. Thế giới đại lộ triều thiên. Sảng khoái huynh ơi, huynh mà cưỡi phi hành tọa kỵ không hợp đâu. Huynh bay lên một cái là bên dưới người ta thấy hết đó. Thế giới không mặc quần thật quá sảng khoái. Xi, lão đây không sợ bị nhìn, bay càng mát mẻ. Chủ đề bay bổng này nhận được bàn tán sum tụ đức trời. Ngoài ra cũng có bàn tán đến người nữa. Thế giới yo yo 1212. Tớ phát hiện ra rằng, Lô Vĩ Vi Vi luôn khi người ta nhìn thấy cô ấy rất thảm hại, lại nhanh chóng hiện ra rực rỡ vô cùng. Lần trước ly hôn kết hôn cũng thế. Thế giới, hoa cải dầu. Phải đó, lần trước cô ấy ly hôn với Trân Thủy Vô Hương, tớ còn tưởng cô ấy bị bỏ rơi chứ. Kết quả là trước mắt đã thấy cô ấy cưới đệ nhất cao thủ nhất tiếu nại hà. Ghê thật. Thế giới, à dĩnh, chẳng lẽ Trân Thủy Vô Hương mới là người bị bỏ rơi ư? Thế giới ngu công leo núi A dĩnh cô nương Mụi thật thông minh Nào Huỳnh dẫn mụi đi giết bót Thế giới A dĩnh A đỏ mặt Thế giới hầu tử tử Hay có người vô sỉ kìa Thế giới mô ra A Ho ho có người ghen rồi kìa Thế giới A dĩnh Ngu công ca ca gì đó ơi Em là A dĩnh đệ đệ Tiếp tục đỏ mặt thế giới hầu tư tử, tử. Ha ha. Sự ồn ào náo loạn ở kênh thế giới, Vivi không hề hay biết, vì tâm trí cô lúc này hoàn toàn vui sướng chìm đắm trong việc tán thưởng con chim lớn trắng muốt đó rồi. Đây là thần điêu đỏ ư? Một con chim trắng như tuyết, rất to, lúc này đang nghiêng cổ một cách ngạo nghễ quan sát cô. Vivi quá đỗi sung sướng đảo quanh nó hai vòng, đột nhiên nghĩ ra gì đó kêu lên. Không đúng rồi, Nại Hà: "Gì thế?" Vi Vi: "Muội nhớ thần điêu nhà Dương Quái là màu đen, con này tại sao là màu trắng? Chắc chắn là hàng nhái." Nại Hà cười ngất, nói: "Đi, chúng ta đi ngắm cảnh nào." Bạch Điêu chở hai người chậm chậm bay đến Trường An. Vi Vi vừa cảm thấy mới lạ, vừa hiếu kỳ hỏi Nại Hà: "Sao huynh tìm được muội vậy?" Nại Hà nói: "Thực ra cũng có gợi ý." cũng coi như là game này không biên thay quá mức, đến nỗi không có chút manh mối nào để anh tìm kiếm. Có lúc sẽ phát hiện ra hai gợi ý ở một nơi nào đó, chẳng hạn bạn nhặt được một chiếc túi phụ nhân bạn đánh rơi, có khi nào cô ấy ở quanh đây. Đại loại thế. Sau đó căn cứ vào gợi ý mà tìm đến một địa điểm bao quát, cuối cùng phát hiện ra từng tự tư trận pháp. Vì vìờ ra, từng tự tư trận pháp chẳng lẽ là ký môn ngũ hành trận trong truyền thuyết? Nại hà Không tới nỗi huyền hoặc thế Trước khi vào trận Hệ thống nói huynh biết cách đi Gợi ý khoảng 1-2 ngàn chữ gì đó Cho thời gian 10 giây Vì vì sững sờ Một mặt là vì sự vô sỉ của hệ thống Một mặt là vì chỉ nhớ tuyệt đỉnh của đại thần Chẳng lẽ huynh nhớ hết được tất cả gợi ý trong vòng 10 giây sao Thế thì quá không phải là người rồi Nhìn lướt 10 dòng còn không nhanh được như thế Nại Hà chấm tư một lúc rồi nói, "Huynh chụp hình lại." "Phải rồi, có chụp hình mà. Có ngốc mấy người nhớ hết." Hỏi một câu ngu ngốc, Vivi có phần ngượng ngùng. Dù gì những điều muốn hỏi thì cũng đã hỏi gần hết rồi. Dứt khoát ngậm miệng lại làm người vô hình cho tốt xong. Lặng lẽ bay một đoạn đường, Nại Hà bỗng mở miệng. "Muội rút khỏi bang rồi?" Vì vì không ngờ anh lại hỏi câu này, hơi ngẩn ra một lúc rồi trả lời. Huynh nhìn thấy rồi hả? Ừ, rút lui rồi. Lệ Hàn nói, "Cũng được, sau này ở bên huynh." Tuy là nói chuyện bằng bàn phím, không nghe thấy tiếng, cũng chẳng thấy vẻ mặt, nhưng Vi Vi cảm thấy một cách lạ lùng rằng hai câu này của đại thần nhẹ tênh, rất thoải mái. Không hiểu vì sao cô cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm như dòng mờ thoang đãng hằn ra. Chút bóng tối sót lại cũng biến mất vì vì hào sảng đáp lại. "Được, chúng ta cùng phiêu bạt giang hồ là một cặp bên ương hoang dã trong giang hồ." Câu này của cô bảy phần hào khí, ba phần giễu cợt. Không ngờ lại Hà nghe xong lại bất mãn. "Bên ương hoang dã? Huynh nhớ chúng ta đường đường chính chính bày lễ đường mà." Vì Vì chậm dãi đánh một cái Bạn đại thần chẳng có khiếu hài hước gì cả Nại Hà nói tiếp Danh phận rất quan trọng Được rồi, bạn đại thần thực ra vẫn có khiếu hài hước Chỉ có điều là lạnh một chút thuế mà Thần Điều đưa hai người bay qua Trường An Bay về phía non xanh nước biếc phía ngoài thành Vì Vì ngắm cảnh sắc bao la mở mịt trên màn hình Trong lòng cũng rộng mở thêm nghĩ đến vừa nãy mình lại hụt hẫng đến mấy phút vì chuyện rút khỏi bang, cảm thấy có chút hụt thẹn. Không vui vì những loại người ấy, những sự việc ấy thì quả thật không đáng. Lãng phí sinh mệnh, có thời gian thế chỉ bằng phiêu bạt tứ xứ cùng đại thần, ngắm nhìn phong cảnh trong game còn hơn. Tuy là những cảnh sắc đã nhìn quen rồi, nhưng cho dù ngày nào cũng xem, cảm giác cũng khác nhau hẳn. Giống như lúc này, Cô đã mang theo một tâm trạng trước kia chưa từng có bao giờ. Tâm tư trôi dạt chậm chậm. Phong cảnh nhật nhòa dần trước mắt. Ánh mắt của Vivi đang ngưng đọng trên nhân vật của mình. Trên đó, cô và Lệ Hà đang ngồi trên đại điêu một cách rất thân mật. Cô dựa vào lòng anh, anh chàng ôm lấy cô. Bạch điêu hồng ảnh, Bạch y đang bay qua thiên sơn mộ tuyết, nhìn có vẻ rất thần tiên quyến lữ cuối cùng, ánh mắt Vivi rơi trên tên gọi đứng trước tên Lệ Hà, phụ quân của Lô Vĩ Vivi. Đây là tên gọi mà gần đây Lệ Hà luôn dùng. Người ta nói anh rõ ràng có một cái tên lặng lơ, khó bị được mà hệ thống đặt cho, rằng hồ đệ nhất cao thủ. Nhưng cho tới giờ chưa từng thấy anh dùng nó. Lệ Hà thực ra là người không thích dùng tên gọi này nọ, cô cũng vậy. Thế nhưng dường như bị thứ gì điều khiển. Vivy vô thức mở giao diện nhân vật ra, tự tay đổi tên mình thành nương tử của Nhất Tiếu Nại Hà, mà trước đây vì ngượng ngùng nên cô chưa dùng đến bao giờ. Trong lòng bỗng thấy có một cảm giác ngọt ngào kỳ lạ. Trong phòng, Hiểu Linh đang viết luận văn, viết một lúc lại nhìn Vivy một cái. Nhìn nơ lần rồi, cuối cùng không nhịn được, cũng mở miệng hỏi đầy lo lắng. "Vivy à, Hiểu Linh thấy nếp cười không che giấu được trong mày mắt của cô, càng lo lắng hơn. Có phải cậu trong game cái đó? Vi Vi tưởng rằng bạn đang khuyên giải mình nên ít chơi game lại, hờ hững khoát tay, "Yên tâm đi, tớ không làm ảnh hưởng đến kỳ thi đâu, luận văn tớ cũng viết xong rồi." Hiểu Linh bồn bực. "Ai lo chuyện thi cử của cậu, ai lo chuyện luận văn của cậu chứ? Điều mà cô lo lắng là Hiểu Linh nhìn về phía Vivi, dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt vốn xinh đẹp của Vivi càng trở nên kiều diễm khó cưỡng. Nhưng một đại đại mỹ nữ như thế lại cười rạng rỡ như hoa nở giữa xuân với một chiếc máy tính thì Hiểu Linh thở dài trong bụng. Vivi à Vivi, cậu không thấy dáng vẻ cậu lúc này rất giống đang đang yêu ảo sao? Chương 17: Cho phu nhân nhà ta ném chơi thôi. Thế giới, nhất tiểu nại hà. Vứt cho phu nhân nhà ta chơi thôi. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, chắc chắn là tình huống này đây. Vi Vi nhìn phía đối diện, đối thủ trận đầu tiên của các trận tích phân của cô và Nại Hà, u ớ rồi im bặt. Thứ 6, cuộc thi chiến đấu phu thê bị kéo dài rất lâu, cuối cùng cũng chính thức khai mạc. Trước tiên là vòng tích điểm số. Vòng tích điểm diễn ra trong nửa tháng Không mở chức năng quan chiến mà đối thủ sẽ do hệ thống sắp xếp bất kỳ. Các cặp vượt trồng tham gia sẽ nhấn vào NPC rồi được chuyển đến một sân đấu đơn độc. Đến đó rồi mới biết được đối thủ của mình là ai. Vivi và Lệ Hà nhấn vào NPC để tiến vào sân đấu trong sự cổ vũ cuồng điên của bọn ngũ công. Vừa đến nơi, Vivi đã choáng. Người đứng phía bên kia của sân đấu lại là Trần Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu. Người tham gia tiến vào sân đấu rồi thì chưa bắt đầu chiến đấu ngay. Hệ thống đã sắp xếp cho họ thời gian 3 phút để chuẩn bị. Lệ Hà liếc nhìn đối thủ một cái rồi nói, "Lát nữa huynh sẽ giải quyết Tiểu Vũ Yêu Yêu trước." Vi Vi hiểu ngay ra chiến lược của đại thần. Tiểu Vũ Yêu Yêu thực lực kém nhất mà chức vụ lại là bác sĩ. Căn bản ngay cả cơ hội ra tay với Lệ Hà cũng không có. Lệ Hà giải quyết cô ta trước. Sau đó cùng VV xử lý chân thủy vô hương, như vậy là cách đánh nhanh nhất. Có điều, nếu thế thì đồng nghĩa với việc Lệ Hà đã giết Tiểu Vũ yêu yêu, thì nào người trong gia tộc Tiểu Vũ cũng lại viện cớ để làm ầm lên, đem thế giới kêu than Lệ Hà ức hiếp con gái yếu đuối cho mà xem. Tuy không thể tưởng tượng được, nhưng nếu bọn họ mà nói ra những lời đó thì VV thật lòng cũng chẳng ngạc nhiên chút nào. Vì trước trong mấy ngày Tiểu Vũ Thanh Thanh đã khóc than trên kinh thế giới. Vừa nghĩ đến chuyện mấy ngày trước, Vivi đã cảm thấy buồn bực. Đó gọi là cao trào của một loạt những sự kiện trước đó. Vẫn là hậu di chứng sau chuyện cướp boost lần trước thôi. Trước khi Vivi rút khỏi bang, Tuỳ đã thề là sẽ cướp boost của Tiểu Vũ Thanh Thanh, nhưng Tiểu Vũ Thanh Thanh rõ ràng là vẫn chưa đủ quan trọng đến mức cô phải tốn thời gian chỉ để đánh cược với cô ta. Vivi vốn định khi nào đụng độ thì sẵn tiện cướp luôn một lần cho biết. Nhưng hôm kia lúc đi làm nhiệm vụ với Nại Hà, Nại Hà đột ngột bỏ phắt nhiệm vụ mới làm được một nửa, dẫn cô chạy như bay đến một nơi khác. Mà ở đó, Tiêu Vũ Thanh Thanh đang giết boss. Thì ra lần trước trang bị mà Ngô Công có được không phải là tứ tiểu Vũ Thanh Thanh cần. Cái cô ta cần chính là lông Vũ Hàn Băng, mà thỉnh thoảng bút nhà gia này, đây là vật dụng hệ thống mới ra, nếu được làm chung với một số vận dụng quý giá khác thì có thể tạo nên một vũ khí mới rất oách. Tiểu vũ thanh thanh mắt thấy lông vũ hẳn băng rơi vào tay Vivi thì sao có thể chịu bỏ qua được, lập tức chạy ngay đến kênh thế giới giả như bị bắt nạt. Nói là nhất tiếu nại hà và lỗ vĩ Vivi ý đẳng cấp cao mà bắt nạt những người con gái yêu đuối. Lại khóc kể rằng mình vì lông vũ hẳn băng này mới đi giết bót, vũ khí mà cô ta cần làm chỉ còn thiếu mỗi thứ ấy mà thôi. Việc thu thập các món khác đã tốn khá nhiều tiền của rồi, kết quả là lông vũ hẳn băng bị lô vĩ Vivi cướp mất. Những món đắc tiền đã có được kia đều biến thành giác cả. Cô ta làm thế đã có chuẩn bị trước. Rất nhiều người cũng hùa vào theo, cũng có người ở trên kênh thế giới bị cô ta đổ độc, bắt đầu chỉ trích VV. Đồng bọn của Tiểu Vũ Thanh Thanh cũng cậy thế mà yêu cầu VV trả lại Long Vũ Hàn Băng. Tiểu Vũ yêu yêu lại xuất hiện, cũng không trách móc gì VV, dịu dàng nhỏ nhẹ vài câu, bảo rằng mấy hôm trước mọi người hiểu lầm về những câu nói của nhau. Nhưng Lô Vĩ Vi Vi hôm nay làm thế, liệu có quá đáng quá không? Oan già chỉ nên cởi, không nên thắt. Hy vọng Lô Vĩ Vi Vi đừng vút mặt mà không nể mũi. Mà lực của đệ nhất mỹ nữ tất nhiên là cực lớn. Câu này vừa thốt ra thì người ủng hộ càng tăng thêm. Trần Thủy Vô Hương cũng vội vã hùa theo sau, tỏ ý muốn bỏ ra một cái giá cao để mua lại lồng vũ hẳn băng trong tay Vi Vi. Vi Vi cảm thấy nực cười. Tiểu Vũ yêu yêu nói như thể đang hòa giải mọi việc, nhưng thực chất là cắt mất đường lui của cô. Lúc này đây, cho dù cô nói cho ra nhẽ mọi chuyện trước kia, thì e rằng người khác cũng sẽ thấy rằng cô nhỏ mọn hẹp hòi, tính toán so đo. Còn Trần Thị Vũ Hương lại phát huy chiêu thỏa hiệp đến cực điểm. Nhìn xem, cho dù bạn có cướp bốt của chúng tôi, chúng tôi cũng nguyện chi tiền ra mua lại đồ vật bạn đã cướp. Chúng tôi yếu đối biết bao, bị ăn hiếp biết bao, có thành ý biết bao. Vì vì thấy buồn nôn không thể tả. Tất nhiên là cô cũng đâu dễ bị bắt nạt. Lần trước cô đã chụp hình lại toàn bộ cuộc nói chuyện trong băng phái và những lời chí thiên hại lỡ lời rồi. Vừa định phản kích lại thì bỗng có một im thú cấp thấp có tên thì là không ăn cơm nhảy vào, nạt nộ rằng Tiểu Vũ Thanh Thanh đã cướp bóc của đội người ấy. Tiểu Vũ Thanh Thanh mới là kẻ cậy mạnh bắt nạt người yếu, còn Lô Vĩ Vi Vi là người giữ đường thế chuyện bất bình chẳng tha. Tiểu Vũ Thanh Thanh tất nhiên là không chịu thừa nhận. Kim thủ đó liền nhanh chóng đưa ra một đoạn phim quay lại cảnh Tiểu Vũ Thanh Thanh giết người cấp post dán lên diễn đàn. Lần này vật chứng nhân chứng có đủ, Tiểu Vũ Thanh Thanh không nói được gì, vội vã biến mất không chút tung tích. Đừng nói gì đến người trên kênh thế giới, đến cả VV cũng trợn mắt há hốc mồm trước chuyện biến của màn diễn đầy kịch tính này. Cô cũng không phải con ngốc, nghĩ kỹ một chút trong lòng đã có đáp số khường nhịn được chỉ muốn cười. Thế giới lại huyên náo, những người trước đó đã mù quáng phụ họa với gia tộc Tiểu Vũ để công kích Vi Vi đều thấy xấu hổ. Có kẻ biến mất không kèn không trống theo Tiểu Vũ Thanh Thanh, cũng có người xin lỗi Vi Vi vì đã làm thế. Vi Vi thực ra cũng không để ý chuyện họ công kích mình, nhưng đã có cơ hội này thì bỏ qua cũng tiếc quá. Thế là vừa như rất đau lòng, rất bình tĩnh nói rằng, "Thế giới, Lưu Vĩ Vi Vi Vốn nãy giờ không nói gì, cho rằng thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Có điều chạy qua sự lên án công kích này, bỗng thấy buồn lòng. Vi Vi cũng thấy chán vì câu nói này của mình. Có điều vì hiệu quả mà vẫn gửi đi. He he, vừa bị ức hiếp thì ai không làm được. Câu này nói ra rồi, thì sau này nếu có cấp bốt của tiểu Vũ Thanh Thanh thật sự đi chăng nữa, cũng chẳng có ai tin đâu. Tiêu rồi, cô và đại thần học điều xấu mất rồi. Sự việc đến đây đã gần kết thúc. Vi Vi vừa định rút lui thì kinh ngạc thấy trên kinh thế giới nhảy ra một hàng chữ. Người phát ngôn chính là phụ quân đại nhân vốn từ trước khiệm lời của mình. Thế giới Nhất Tiếu Nại Hà thu mua Long Vũ Hàn Băng giá cao luôn đây. Nhất Tiếu Nại Hà là người cực hiếm, cực hiếm khi lên tiếng ở kinh thế giới, cơ bản là hầu như không có. Thế mà anh vừa nói ra câu đó, hiệu quả lập tức như sau. Thế giới Thiên Sứ Lam Mã qua wow, chụp ảnh chung chụp ảnh chung. Thế giới bỏ kho bị dây xuống đất. Cao thủ cho em xin chữ ký. Vi Vi thấy tất mồ hôi lạnh, bắt đầu cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Lệ Hà, có phải là như vậy không? Rất mất mặt mà. Làn sóng chụp hình chung qua đi, có người tò mò. Thế giới đập cắm heo. Nhất Tiếu huynh thu mua lông Vũ Hàn Băng cũng để làm vũ khí mới à? Thế giới Nhất Tiếu Lệ Hà Không có hứng Thế giới đạp cắm heo Vậy huynh thu mua làm gì Thế giới nhất tiếu nại hà Cho phu nhân nhà ta nếm chơi thôi Vì vì phỉ ra Đại thần huynh đúng là làm tức chết người ta Mà không điển mạng đây mà Tắt kênh thế giới đi Vì vì quay lại hỏi nại hà Tên thì là không ăn cơm Là ních phụ của ai đó trong các huynh phải không 8, 9, 10 phần là thế rồi Nếu không thì làm gì Có chuyện trùng hợp thế được Vừa lúc đó, cô và Lại Hà lần này đến cấp boss, vừa đúng lúc kiếm thủ Ki Nghi hình được. Có điều họ làm việc cũng năng suất thật. Hay hôm trước, cô mới thật lại nguồn cơn sự việc dưới sự truy vấn của Ngô Công thôi mà. Quả nhiên Lại Hà đáp, của bọn Ngô Công. Ngô Công đắc ý tiếp lời, ba người bọn huynh mở một tài khoản phụ đi cấp boss, chỉ chuyên để cướp của tiểu Vũ Thanh Thanh thôi. Cướp được 3 lần thì cô ta cuối cùng cũng không nhịn được, giết luôn bọn này, ha ha. Anh chàng càng nói càng đắc ý, phát ra n biểu cảm cười lăn lộn. Chờ đợi Vivi tán thưởng, ngờ đâu Vivi chỉ cảm thán một câu. "Nhàm hiểm, quá nham hiểm." Mồ hông xìu xuống, là do lão Tam rảnh rượng đó, bọn này oan uổng quá. "A, thì ra là kiệt tác của đại thần." Vivi lập tức gửi một biểu cảm co nắm tay lại bái phục, ánh mắt lấp lánh sao. Đại thần lợi hại quá. Bọn ngu công hầu từ từ liền nằm dài ra vừa làm sắc chết. Tư Duy từ hồi tưởng quá khứ lại trở về với hiện tại. Lúc này đây, Ngài nại Hàn nói hãy để anh giết từ Vũ Ưu Ưu trước, vì vi cảm thấy rất lo lắng. Mình giết cô ta thì tất nhiên là tốt nhất rồi. Giải quyết như vậy thì tốc độ sẽ nhanh nhất. Có điều dựa vào những hiểu biết của muội về gia tộc Tiểu Vũ thì không chừng bọn họ sẽ nói năng linh tinh trên kênh thế giới đó. Đại thần liền chau mày. Giết họ có cần bàn bạc không?" Vivi im lặng. Cũng đúng, giết họ quả thực không cần bàn tán. Vivi thậm chí còn cảm thấy có được những trang bị mà đại thần tặng, một mình cô khiêu chiến với hai vợ chồng họ cũng có đến hơn 5 phần 9 thắng. Trước kia cô ngăn hàng với chân thị vô hương là do trang bị của anh ta tốt hơn. Hiện nay trang bị của cô đã theo kịp rồi, sau đó chân thủy còn bị đại thần chém tụt xuống 3 cấp nữa nghĩ đến đây, trong đầu Vivi nảy ra một ý nghĩ, thế là nãi nỉ kiếm văn xin, hay là huynh hiểm trợ, muội đánh một mình, nếu muội không ổn thì huynh ra tay. Lệ Hà tỏ vẻ bó tay nhìn cô một lúc, sau đó một mình ôm đàn lặng lẽ ngồi xuống một góc. Vũ trụ nhỏ của Vivi thế là bùng cháy dữ dội. Vậy nhưng 3 phút trôi qua xong, ngọn lửa hăng hái vừa được thắp cháy của cô bị dập tắt một cách không thương tiếc. Trần Thủy Vô Hương và Tiêu Vũ yêu yêu lại không đánh mà chạy mất. Thời gian 3 phút để chuẩn bị chiến đấu vừa trôi qua, bọn họ trực tiếp rút lui, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Vì vì buồn bực, cổ đáng sợ thế sao? Thật là mang theo đầy vẻ buồn bực trên mặt, Vi Vi kéo Lệ Hà đến sân chiến đấu thứ hai. Kết quả là đối thủ của trận này vẫn là người quen, Chí Thiên Hạ và Diệp Mộng Vị Tỉnh. Chương 18 Trung kết Bạn Vivi vứt quyền đề thi sang một bên Cảm thán một câu rõ to Không còn đề gì để làm nữa Ôi cô đơn quá Điệp mộng lên tiếng chào hỏi Vivi trước Vivi Điệp mộng Chị ý cũng đến à Điệp mộng Ừ cuộc thi náo nhiệt thế này đương nhiên phải đến chứ Hai người thoải mái trò chuyện vài câu Tuy Vivi và chiến thiên hạ có chuyện không vui Nhưng không hề vì thế mà nảy sinh ác cảm với điệp mộng Điệp Mộng rõ ràng cũng vậy. Dù gì vẫn đang trong cuộc thi, hay người chưa nói được gì nhiều. 3 phút đã trôi qua để chính thức bắt đầu chiến đấu. Điệp Mộng không giỏi chiến đấu nên chưa từng được lên bảng xếp hạng, nhưng thực lực của cô trước kia thì hơn Vivi. Có điều một thời gian không chơi game, chẳng bị của Vivi đã đuổi kịp. Vậy nên thực lực hiện tại của hai người có thể nói là tương đương nhau. Do đó Mấu chút của việc thắng thua nằm ở nhất tiếu nại hà và chiến thiên hạ Và cũng vì thế, kết quả của trận chiến đấu này có lẽ không nói cũng biết Sau khi chiến đấu xong, Điệp Mộng gửi tin nhắn riêng Vì Vì, lát nữa tìm nơi nào đó nói chuyện đi Vì Vì trả lại một biểu tượng gật đầu Những trận đấu tích điểm của ngày hôm đó kết thúc rồi Vì Vì và Điệp Mộng bè tìm một nơi không có người để nói chuyện Thực ra Điệp Mộng tìm cô cũng không có gì đặc biệt cả Chỉ muốn mời cô quay trở lại bang, nhưng Vì Vì lắc đầu từ chối khéo. Chỉ nói mình gần đây vướng thi cử nhiều, không muốn phí phạm sức lực và thời gian vào game nhiều quá. Điệp mộng cũng không ép buộc cô. Điệp mộng lâu quá không đến, nên hai người khó tránh khỏi lung túng vì không có gì để nói. Im lặng một lúc sau, Vì Vì chật nhớ đến chuyện mà lôi thần Nini nói lúc trước. Do dự không biết có nên nhắc nhở điệp mộng không, nghĩ ngợi mãi, Tuy cảm thấy chuyện phu thê nhà người ta quả thật không tiện nhúng tay vào, nhưng bạn bè che giấu cũng không tốt, thế là Vi Vi ấp úng, "Có chuyện này em nghe nói." Cô mới nói được một nửa, Điệp Mộng đã hiểu ra, "Em muốn nói đến Từ Vũ Thanh Thanh phải không?" Vi Vi sững sờ, "Chị y cũng biết rồi sao?" Điệp Mộng nói, "Tất nhiên, em cứ yên tâm, chị sẽ xử lý cô ta." Cô gửi một biểu cảm mặt cười. Quan hệ giữa chị và Thiên Hạ không để cô ta dễ dàng phá hoại được đâu. "Quên chưa nói với em, thực ra bọn chị đã quen nhau ở ngoài đời rồi. Nếu không thì sao chị có thể giao băng phái cho anh ấy được?" Ở ngoài đời, Vivi kinh ngạc nhưng cũng hiểu mình không nên nói gì thêm nữa. Vả lại, cô là người chẳng có kinh nghiệm tình trường, rõ ràng cũng không biết nên nói gì cho phải giáng vẻ để áp tự tin như thế của Diệp Mộng, nghĩ rằng chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Cả tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, Vivi đều vật lộn đánh dấu chọn A B C D trong game. Cô và nại Hà duy trì thành tích toàn thắng để tiến vào trận chung kết toàn kênh. Ở ngoài đời, bạn Vivi lúc này vứt quyển đề thi sang một bên, cảm thán một câu rõ to. Không còn đề gì để làm nữa. Ôi, cô đơn quá. Thế là lại bị gối đầu phang vào Vi Vi cười híp mắt, ôm chiếc gối đầu vừa to vừa mềm của Hiểu Linh vào lòng, rồi đăng nhập game. Thời gian vừa đúng 7 giờ rưỡi. Hôm qua đại thần nói, hôm nay khoảng 7 rưỡi anh mới online được. Vừa vào game, Lệ Hà đã ở đó rồi. Vì sắp đến 8 giờ, nên Vi Vi và Lệ Hà không làm nhiệm vụ, cứ bạch điệu lượn vòng vòng trong game. Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết toàn kênh của cuộc thi Phu Thê chiến đấu. Đối thủ của họ chính là Điệp Mộng Vị Tỉnh và Chiến Thiên Hạ, cặp đôi mà họ đã từng gặp ở trận thích phân. Lúc gần đến 8 giờ, hai người cưỡi bạch điêu bay trở về Trường An, vừa định kết đội lại để tiến vào sân đấu, lại nhìn thấy hệ thống cuộn ra một dòng thông báo. Hệ thống, Điệp Mộng Vị Tỉnh và Chiến Thiên Hạ tình cảm giãn nứt, tuyên bố lê hôn, từ đây đôi bên có quyền tự do tìm kiếm đối tượng khác. Vì vì đờ ra, ngây ngờ mình đang nhìn nhầm. Sau khi xem lại hai lần để xác định không sai Thì vội vàng gửi tin nhắn riêng cho Điệp Mộng Nhưng tin nhắn không gửi đi được Điệp Mộng đã chỉnh chức năng từ chối nhận tin nhắn của mọi người Lôi thần Nini gửi tin đến Giọng điệu kích động Vy Vy Có chuyện gì thế Sao tớ vừa online đã thấy chiến thiên hạ và Điệp Mộng bang chủ ly hôn rồi Vy Vy Tớ cũng không biết Tin nhắn cũng không gửi được Chị ấy chỉnh từ chối rồi Lôi thần Nini Để tôi đi hỏi người trong bang phái. Một lúc sau tin nhắn phẫn nộ của cô gửi đến. Tớ biết ngay mà, là con tiện nhân kiểu Vũ Thanh Thanh. Thế giới lúc này đã bắt đầu bàn tán sự việc này. Trận chiến hôm nay cũng xem như được chú ý đặc biệt. Bây giờ một bên trong trận chiến đã xảy ra sự cố, không khiến người ta bàn tán mê lạ. Xuân Sao một lúc lâu, người biết rõ nội tình xuất hiện, tiết lộ nửa kín nửa hở. Bảo rằng chiến thiên hạ và điệp mộng ly hôn Là do tiểu vũ thanh thanh Điệp mộng hình như muốn đuổi tiểu vũ thanh thanh ra khỏi bang Chiến thiên hạ không đồng ý Thế là ẩm ý lên Bức dèm vừa vén lên Bàn tán càng thêm ác liệt Tức thì có người liên tưởng đến tiểu vũ yêu yêu Một nữ game thủ nói Tiểu vũ yêu yêu trước kia chẳng đã cướp chồng của Lô Vĩ Vi Vi đó sao Chóng mặt Gia tộc tiểu vũ sao chuyên làm chuyện này thế nhỉ Đối thủ không đội trời chung của gia tộc Tiểu Vũ cũng vừa xuất hiện rất đúng lúc. Thế giới, Tiểu Vũ yêu yêu không biết nhục 277. Gia tộc Tiểu Vũ, gia tộc kẻ thứ ba, chuyên gia cấp chồng người khác. Gia tộc Tiểu Vũ, kẻ thứ ba, chuyên cấp chồng của người khác. Gia tộc Tiểu Vũ, kẻ thứ ba, náo loạn ẩm ý. Không thi đấu nên Nại Hà có chuyện phải thoát trước. Vì vì không cùng anh thoát game như bình thường, vẫn cố gửi tin nhắn cho Điệp Mộng vẫn không gửi được. Rất nhanh, tên của Điệp Mộng biến thành màu xám. Cô ấy đã thoát game rồi. Vi Vi nhìn thấy cái tên màu xám ấy, như đến dáng điệu tự tin tràn đầy lần trước của Điệp Mộng, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn bực. Vừa lúc ấy, bên tai nghe thấy tiếng Hiểu Linh đang lải nhải cái gì đó mà yêu ảo, không đáng tin, rất yếu ớt, thế là phụ họa một câu. "Phải đó, yêu ảo không đáng tin mà." Hiểu Linh nghe thế lập tức nước mắt lưng tròng nhào đến bên cô Vivi à Cuối cùng cậu cũng nghe vào rồi đó Mấy hôm nay Cô nàng đã kể đến N lần Về những câu chuyện yêu ảo bị lừa trên mạng Trên báo Và nghe cả người khác nói lại nữa Vì muốn cảnh tỉnh Vivi Đừng để bọn đàn ông xấu xa trên mạng lừa gạt Kết quả là mấy hôm trước Vivi chẳng có phản ứng nào Nhưng thời gian không phụ người có lòng Hôm nay cuối cùng cô ấy đã nghe vào rồi Hiểu Linh đã bị chính mình làm cho mình cảm động. Một người bạn cùng phòng tốt biết bao như cô đây, quả thực khó có người thứ hai trên đời. Ai mà biết được, liền sau đó, cô nghe thấy Vivi hỏi bằng giọng kỳ lạ. Cái gì mà nghe vào chứ? Hiểu Linh xỉu. Dì thế này vẫn không có hiệu quả. Cô quyết định không đi lại con đường cũ nữa, nói thẳng vậy. Tớ nói yêu ảo đó, yêu ảo Hiểu Linh gật đầu nhìn thẳng Vi Vi Vi Vi cũng nhìn lại cô Hai người nhìn nhau một lúc lâu Vi Vi nhét chiếc gối đầu trong tay mình vào lòng Hiểu Linh Trả cậu gối này Sau đó tắt máy tính trèo lên giường Trong trạng thái giở khóc giở cười của Hiểu Linh Vi Vi ôm gối đầu của mình nằm trên giường Mắt nhìn lên trần nhà Yêu ảo à Ừ um, Yêu ảo thật không tốt Nhưng liên quan gì đến cô nào ngủ thôi. Vì Diệp Mộng và Chiến Thiên Hạ ly hôn nên VV và Lệ Hà không chiến cũng thắng, tiếp tục tiến vào trận đấu thải toàn game. Đối thủ của trận đấu thải toàn game đều đứng đầu trong các kinh đấu, thực lực cao hơn so với các đối thủ trước kia họ từng gặp. Có điều thực lực của VV và Lệ Hà đã rõ ràng thế. Trực vụ vừa hợp, hợp tác lại ăn ý, có thẳng một đường thuận lợi tiến vào chung kết toàn game. Một ngày trước trận chung kết, Nại Hà dẫn Vivi trước khi thoát game Tối mai có một bữa tiệc Có thể sẽ đến trễ một chút Vivi gật đầu Ừ vậy mỗi cũng đến trễ một chút Thời gian này Vivi đã quen rồi Mỗi ngày trước khi thoát ra Đều hỏi kỹ thời gian lên mạng hôm sau của đại thần Sau hôm đó Sẽ lên mạng vào thời gian ấy Nếu không cô lên mạng mà Nại Hà không có đó Sẽ rất buồn chán Nại Hà Trễ nhất là 7h30 Vi Vi, được Vậy nhưng bảy rưỡi hôm sau Nại Hà lại không xuất hiện Trường 19 Vỡ lẽ Ngẩn ngơ ngắm bạch y cầm sư toát ra vẻ phóng khoáng Trên màn hình Trong lòng Vi Vi lướt qua một thi sáng tỏ Một cách chậm chạp Lặng lẽ nhưng vô cùng tỉnh táo Vi Vi lúc đầu Không hề để ý Tuy trước kia đại thần chưa bao giờ đến trễ Nhưng thỉnh thoảng lên chậm Vậy phút cũng là chuyện bình thường Nhưng rồi, thời gian trôi cứ từng phút từng phút, chớp mắt đã 7 giờ 45 phút. Vivi bắt đầu cuống lên, biết rõ Lệ Hà không online nhưng cũng không nhịn được phải gửi một tin nhắn. Có đó không? Tất nhiên là không có hồi âm. Cứ cách vài phút lại gửi một tin nhắn, rồi sau nữa, Vivi cũng thôi không gửi, chỉ ngồi bấm liên tục vào tên Lệ Hà. Vậy hệ thống cũng lần lượt nhắc nhở cô khi game thủ không online. Bạn không thể xem tin nhắn mới của người ấy Tên của bọn ngu công và hầu tử tử cũng sám xịt Không online 7h50 Một mình Vivi xuất hiện trước sân đấu NPC Trên đầu có ký hiệu của đội Nhưng trong đội lại chỉ có mình cô Xung quanh NPC đã tụ tập rất đông người Trận đào thải và chung kết cho phép quan chiến Nên những người đó đều mua vé xem thi đấu Lúc này nhìn thấy Vivi đứng cô độc ở đây nên cảm thấy kỳ lạ, bắt đầu thảo luận trước mặt cô. Hiện tại con sâu ăn rau diếp sao chỉ có mỗi lô vĩ vi vi thế này, nhất tiểu nại hà đâu? Hiện tại. Huyền ngư tồn chắc đến trễ rồi. Hiện tại 963. Cuộc thi quan trọng thế này mà cũng đến trễ được à? Hiện tại không mặc quần thật quá sảng khoái. Còn 10 phút nữa mà, lo cái gì chứ? Cao thủ hàng đầu luôn xuất hiện cuối cùng mà 7h55 Vivi phước lờ mọi cuộc bàn tán Lặng lẽ để lại lời nhắn cho Nại Hà Mụi đang ở trước sân đấu NPC Hình đến thẳng đây là được Cuộc thảo luận của những người bàng quan vẫn đang tiếp diễn Hiện tại Đinh đinh đào Còn có mấy phút thôi Sao chưa đến nhỉ Hiện tại Hỏa tiện quy 1.0 Không phải là không đến đó chứ Hiện tại, Mút Bê ngum ngách. Khỉ thật, chẳng lẽ lại tái diễn chuyện kia, cặp này cũng sắp ly hôn. Hiện tại, Daydreamer. Làm gì, nếu ly hôn thì Lâu Vĩ Vivi còn đứng đây à? Hiện tại, Set kêu oai oái. Ta nói Lâu Vĩ Vivi chắc sẽ không bị bỏ rơi nữa đó chứ. 8 giờ, bạn bè gửi tin nhắn đến hỏi thăm càng lúc càng nhiều. Vivi tắt từng cái một đi cuối cùng nhẹ nhàng bấm chuột, tắt cửa sổ tên Lệ Hà. Đám người dần dần tản đi. Hiện tại, cả đời ấy vợ. Đi thôi đi thôi, lão đầy dở quá. Hiện tại, Nùng Triệt cứ tưởng hôm nay được xem một trận chiến đấu tuyệt vời chứ, cũng may mà chưa mua vé. Hiện tại, cỏ đuôi chó. Thật chẳng ra làm sao, không thi thì sao không rút lui sớm đi. Tự nhiên lại nhường không chức quán quân cho người ta, khinh thường. Hiện tại, Jagger không thể nói thế được, nếu không phải là Lưu Vĩ Vi Vi và Nhất Tiếu Nại Hà, kênh chúng ta chớ chắc lọt vào trận chung kết đâu. Hiện tại, lãng mạn, đợi xem đã, còn 3 phút chuẩn bị mà, vào sân đấu trong 3 phút ấy vẫn thi được. Hiện tại, tháng 7 chắc là không đến đâu. Hai, tôi thấy Lưu Vĩ đáng thương quá. 8 giờ 2 phút. Vivi nhấn vào sân NPC muốn một mình vào đấu, nhưng NPC nhắc nhở bạn phải cùng phụ quân của mình vào sân đấu. 8 giờ 3 phút. Hệ thống phát công cáo, tuyên bố do nhất thiếu nại Hà và Lô Vivi từ bỏ quyền thi đấu nên chức quán quân của cuộc thi phụ thể trên đấu lần này do một cặp phụ thể ở kênh khác đạt được. 8 giờ 3 phút. Vivi rút lui khỏi game. Tôi thấy Vivi hai hôm nay kỳ quặc lắm. Trong phòng ký túc xá ban đêm, Hiểu Linh liếc nhìn Vivi đang đeo tai nghe, bò ra trên giường, nhìn máy vi tính mà không biết nên làm gì, rồi nói vẻ như suy nghĩ lung lắm. "Thường thôi, sắp thi rồi mà." Trước mỗi kỳ thi học kỳ, cậu ấy đều trở thành quái thú. Nghị Hỉ vừa đáp lời, vừa cắm cúi tô ô đánh dấu lựa chọn. "Cậu ấy không chơi game kìa." "Thường thôi, bây giờ mà chơi game thì không lấy nổi học bổng, mà học bổng không có." thì học kỳ sau cô ấy hết tiền chơi game. Nghị Hỉ tiếp tục tô tô, không ngừng bút, miệng cũng không ngừng. Ta nói cậu còn dành mà lo cho Vivi à? Hôm trước còn có điều bộ nước mắt lưng tròng nữa. Đại chung thế nào rồi? Không sao rồi, đáng đời anh ta. Sư huynh năm cuối người ta tổ chức tiệc tùng tốt nghiệp, thế mà cũng mặt dày đi theo. Hay ghê chưa, xảy ra chuyện rồi đó. Hiểu Linh nói đến đây bên nồi quạ. Gạt Vivi sang một bên, chuyển sang nói về bạn trai mình. Vivi đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, tất nhiên là không biết cô đã bị bạn cùng phòng bàn tán một lượt. Lúc này đây, cô đang mải mê xem clip nữ hiệp cấp chồng, hai hôm nay không vào game, không đọc sách thì lại xem clip hết lần này đến lần khác. Có lúc rõ ràng không muốn, nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn, cuối cùng không nhịn nổi mà lại mở ra xem. Trong lòng luôn có một tâm tư nặng nề khó chịu mà xuôi mãi không đi. Dường như chỉ xem clip này mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Hoặc phải nói, chỉ khi nhìn thấy bóng hình ấy, Nhất Tiếu Nại Hà, Nhất Tiếu Nại Hà. Trong lòng thầm nhắc cái tên này, Vi Vi nhìn màn hình đến xuất thần. Trên màn hình, Bạch Y Cầm Tư đang đứng cô đơn trên đỉnh Lạc Hà, trong tiếng nhạc bình thản nhưng dồn nén. Bóng anh tỏ rõ cô độc nhưng hiên ngang. Vì vì nhìn mãi, nhìn mãi, tự nhiên lại liên tưởng đến chính mình đang đứng cô độc trước NPC hôm ấy. Có lẽ chắc cũng cùng một tâm trạng. Tâm trạng lúc ấy chắc là bối rối nhỉ. Không phải tức giận vì bị thất hẹn, cũng không phải tiếc nuối vì không được dự thi, mà là một sự hoảng hốt do chờ đợi và gấp gáp. Những giây phút cuối cùng, cô chỉ nghĩ được một thứ Sao Nại Hà lại không đến? Có khi nào sau này anh sẽ không đến nữa không? Trình mạng có quá nhiều, quá nhiều cuộc chia ly mà không từ biệt. Chẳng lẽ Nại Hà cũng biến mất theo cách này ư? Và những ngày này, mỗi lần cô không kiềm được phải xem đoạn video clip đó, trong đầu lại nghĩ, có lẽ nào đoạn video clip này là chứng cứ duy nhất của lần quên nhau giữa cô và Nại Hà cho những tháng ngày dài đẵng đẵng sau này? Vy Vy miệt mỏi nằm nhoài ra giường cảm thấy bất lực với chính mình Trung Quy là cô bị làm sao mới nảy ra trò lên tường kỳ quặc lạ lùng lại luộn xuộn bắt nháo thế này Nại Hà có lẽ chỉ bận việc mà không đến được thôi tại sao cô phải nghĩ nghiêm trọng đến thế và lại Nại Hà suốt cuộc có biến mất hay không thì chỉ cần bây giờ vào game xem thử là được rồi tại sao cô không làm được rằn vặt với những ý nghĩ lung tung ấy câu chuyện của nữ tặc lại đến hồi kết, trong tiếng nhạc u sầu. Bạch Y cầm sưa và Hồng Y nữ hiệp đã nhặt nhòa, vi vi chùi khóe mắt. Hay lắm, mạnh mẽ lắm. Cô lại xem clip đến chảy nước mắt rồi, nói thật là đoạn clip này xem lần đầu còn thấy xúc động, nhưng về sau xem nhiều thì cũng tê liệt thôi. Nhưng bây giờ lại ngẩn ngơ ngắm Bạch Y cầm sư thất ra vẻ phóng khoáng trên màn hình. Trong lòng Vivi lướt qua một tia sáng tò mò, một cách chậm chạp, lặng lẽ nhưng vô cùng tỉnh táo. Tiêu rồi, tiêu rồi, cô lại đa sở đã cảm thế này, tiêu rồi. Hình như cô đã thích một người mất rồi. Chương 20: Ta biết. Thời gian vừa đi là vừa nãy thôi, dường như cùng với lúc cô trên mạng. Trong thư chỉ ngắn gọn có mấy chữ. Vivi, đến chỗ huynh đi. Vivi tận năm 20 tuổi lần đầu phát hiện thì ra mình là người ngoài hành tinh. Lại ở sau con rùa nữa chứ. Gọi là người ở sau con rùa, tức là hệ cứ gặp chuyện là rụt cổ lại. Biểu hiện cụ thể là hai ngày nữa trôi qua, cô vẫn không lên mạng chơi game. Nhất định là cô bị người ngoài hành tinh kỳ cục đó chiếm lĩnh rồi. Hay. Nói theo lý thì cô đã hiểu suy nghĩ của mình rồi. Tiếp theo sau phải là chặng ngay vào game, úp úp mở mở liệu phỉnh để câu luôn đại thần mới đúng. Dù gì cô chưa chồng, đại thần cũng chưa vợ, chẳng có gì vướng mắc cả. Vậy nhưng cô cứ chần chừ băn khoăn mãi mà không lên mạng, còn là một số chuyện bất bình thường. Chẳng hạn như tôi đi tuần lại để nghe lời thoại mà đại thần đã nói trong đoạn video clip kia. Tự Vi Vi cũng kinh ngạc bởi hành động kỳ quặc của mình. Cũng may, cô nghĩ ra rất nhanh một lý do cho mình. Lần đầu tiên yêu đương mà, làm chuyện kỳ quái cũng là rất bình thường. Không làm chuyện kỳ lạ mới là bất bình thường. Thế là cô tiếp tục kỳ lạ. Sáng nào dậy sớm cũng thấy rằng hôm nay nhất định phải lên mạng. Sau đó buổi tối trước khi đi ngủ lại tự mình ăn ủi. Thôi thì nghỉ mai online cũng chẳng sao. Cứ thế lặp đi lặp lại hai ngày, cuối cùng cô cũng chịu không nổi nữa, quyết tâm chắc như đinh đóng cột. Thứ 7 thi xong cấp 6, chắc chắn phải lên mạng ngay. Sự định của Vivi rất ổn, có điều nếu chuyện nào cũng như dự đoán thì đâu gọi là cuộc đời nữa. Buổi chiều thứ 6, một cuộc điện thoại bất ngờ đã lôi Vivi ra khỏi kế hoạch ban đầu. Điện thoại gọi đến phòng cô, đầu tiên là Hiểu Linh nghe máy. Sau khi chuyển đến tay VV, đối phương hỏi rất chi là công thức hóa học. Xin hỏi có phải là cô bối VV không? Vâng, cô là. Xin chào cô bối, đây là bộ phận kinh doanh game Mộng Du Giang Hồ của tập đoàn Phong Đăng. Tiếp sau đó, VV được miếng bánh ngon ngọt đầu tiên trong đời văng trúng, đến nỗi mặt mày hoa lên. Đối phương nói rằng, cấp trên của công ty tình cờ nhìn thấy đoạn video mà cô post lên. Thấy rằng chế tác tinh xào, tình tiết lại cảm động Muốn nó trở thành đoạn clip tuyên truyền cho game Ngoài ra còn muốn tăng cường thêm chức năng cấp chồng trong game mới khai thác Vì thế muốn mua bản quyền đoạn clip này của cô Vì Vì giữ chặt ống nghe Vừa ngạc nhiên vừa vui sướng Vừa tỉnh táo để phán đoán xem là thật hay giả Chắc là thật rồi Lừa người ta bằng cái này thì có lợi lộc gì đâu Bên công ty game biết phương thức liên lạc của cô thì cũng chẳng có gì là lạ. Vì lúc đầu để tránh bị trùng tài khoản, cô đều ghi những thông tin thật trong những chỗ bắt buộc phải điền. Đợi khi đối phương nói rõ ý muốn của mình, VV cố kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, bình tĩnh chậm rãi trả lời. "Tôi có thể trả lời chậm một chút được không? Vì đoạn video này không phải một mình tôi làm, tôi phải hỏi ý kiến của bạn mình nữa." Cúp máy rồi, VV ôm nỗi vui sướng bay lên mạng. Vừa đăng nhập vào game thì danh sách bạn đã nhảy điên cuồng. Nhắn nhắn nhí, mở từng tin ra đọc, đều là những lời thăm hỏi của bạn bè khi thấy cô mấy ngày nay không lên mạng. Mở liên tiếp mấy mấy tin xong, Vi Vi bỗng khựng lại. Tin nhắn cuối cùng là của Lệ Hà. Thời gian gửi đi là vừa nãy thôi, dường như cùng lúc cô lên mạng. Trong thư chỉ ngắn gọn có mấy chữ. Vi Vi, đến chỗ huynh đi. Chỉ cần nhấn vào chức năng phu thê, sinh tử tương tùy là có thể được đưa đến bên đối phương trong tích tắc Nhưng Vy Vy nhìn dòng tin nhắn lại chỉ hoãn không động đậy Tâm trạng hưng phấn có phần nguội lạnh Cô bỗng nhiên thấy căng thẳng quá Lúc này lại đinh một tiếng, tin nhắn mới lại được gửi đến Vy Vy càng hồi hộp hơn Mở ra thấy người gửi tin đến thì thầm chút một hơi dài thoải mái Không phải nại hà, là ngu công Ngô Công: Tam Tử à, huynh xin lỗi, muội đánh chết huynh đi. Tin nhắn của anh ta dễ trả lời hơn nhiều. Vi Vi lập tức hỏi lại: "Sao vậy?" Ngô Công gửi một biểu cảm mặt khóc hu hu, hôm đó tiệc tùng xong, huynh lái xe về, cuối cùng gây ra tai nạn. Tim Vi Vi thất lại dữ dội, tai nạn xe. Tim đập điên cuồng như đánh trống một lúc, sắc mặt tái nhợt hẳn mấy giây sau mới phản ứng nổi. Bây giờ họ lại có tâm trạng để lên mạng, chắc là không sao rồi. Dù là thế, nhưng Vivi vẫn lo lắng hơn, một lúc sau mới trả lời. Mọi người không sao chứ? Không sao, đầm vào gốc cây, lão Tam ngồi ghế phụ nên bị nặng nhất, cũng ngất đi vài tiếng đồng hồ, nửa đêm mới tỉnh dậy. Vivi phẫn nộ gửi lại cho anh ta mấy dấu cảm thán. Cái gì mà gọi là ngất đi vài tiếng đồng hồ chứ Ngu công đổ heo Lần này những băn khoăn do dự gì cũng biến mất sạch Trong tích tắc cô sử dụng chức năng phu thê để chuyển đến ngay bên Nại Hà Nại Hà đang đứng một mình trên đỉnh Lạc Hà Vi Vi còn tâm trạng nào mà ngắm bóng chiều ta và hình ảnh Nại Hà đang hỏa lẫn vào nhau Cuốn quyết gõ ra một hàng chữ Sao Huynh còn chơi game hả? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi? Nại Hà dường như ngẩn ra một lúc Sau đó mới trả lời Không sao rồi mà Thế thì cũng không chơi game được Mất sức lắm Không chơi, chỉ là tiện mở ra thôi Tiện mở ra thôi Vậy tại sao cô vừa online là anh gửi tin nhắn ngay đến Vì vì muốn phản bác Nhưng không biết vì sao lại không nói nữa Chỉ hỏi Bây giờ Huynh còn tróng mặt không Hết rồi Nại Hà nói Xin lỗi Hôm ấy Huynh đã thất hứa Chuyện nhỏ thôi mà So với chuyện tai nạn xe Thì không đáng nhắc đến có phải không Nhắc đến cuộc thi chiến đấu Vi Vi mới sự nhớ ra Mình đã mấy ngày không lên mạng Nại Hà có khi nào nhầm tưởng cô tức giận không Cô tuyệt đối không tức giận mà Nhưng lý do không lên mạng Vi Vi lấp liếm với vẻ hơi giả tạo Muội sắp thi rồi, nên mấy hôm nay không lên mạng. Nại Hà có vẻ trầm tư một lúc rồi đáp. Hình biết. Vi Vi ngồi trước vi tính mặt bỗng ửng đỏ. Anh biết. Anh mới là không biết thì có. Vi Vi ủ dũ nghĩ thầm, rồi nhìn bóng dáng Bạch Y cầm thư, trong lòng thắt ngột ngào, thoát chua xót. Lúc sau lại cảm thấy chỉ hay chữ ngắt ngùi của Nại Hà thôi, dường như ẩn chứa một ý nghĩa vô hạn. Trong một khoảnh khắc, trong lòng cô tràn ngập biết bao cảm xúc, lại còn chen vào đó một chút niềm vui khi được trùng phùng và niềm vui khi lấy lại được thứ đã mất. Miễn cưỡng đè nén những cảm xúc đang dâng trào, Vivi cũng sực nhớ ra lý do tại sao mình lên mạng, vội vã kể chuyện tập đoàn Phong đang tìm gặp cô để mua bản quyền. Lệ Hà lặng lẽ lắng nghe, đợi cô nói xong mới nói. "Chuyện này có hơi phức tạp." "A, thật sao? Phức tạp?" Vy Vy có vẻ mơ hồ. Ừ, một câu trả lời ngắn gọn chắc nịch. Sau đó Nại Hà nói nhẹ nhàng như không. Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của chuyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại.